video tên kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 15 nhất chưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn và đọc chương vũ. Bắc Quốc sông Mã, Huyền Băng lão mỹ và vô tình tu sĩ. Mặt mày đều nhăn nhó trông thật là xấu xí. Khi đèn đốt vừa tắt thì vô tình tú sĩ liền biết có biến, nên nhanh nhẹn thò tay ra chụp lấy chiếc hộp ngọc để trên bàn, và cùng một lúc quát thẳng ra một chữ. Vì ông ta cứ tưởng rằng đó là Bắc Quốc Song Ma và Huyền Bang lão mỹ ra tài cướp đoạt nên mới quát toa như vừa rồi. Trong khi đó thì Bắc Quốc Song Ma và Huyền Bang lão mỹ thấy mọi sự diễn biến quá ừ bất ngờ, nên nhất thời lao người lướt tới Sự hiếu lầm nhau giữa bốn nhân vật tứ kỵ đã làm cho các nhân vật giang hồ đứng chung quanh phải bị quạ lầy. Luồng chấn phong lạnh buốt của họ đánh ra đã khiến cho bảy tám người bị trọng thương ngã lăn quay ra đất. Do tận tố sĩ nhìn thấy Bắc Quốc Song Ma và Huyền Bang lão mỹ vẫn còn đứng yên ở đó mà cái hộp thì đã bay đi mất rồi. Sắc mặt không khỏi biến hẳn. Ông ta đưa mắt nhìn lên trên, trông thấy Phong Kiệt vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ, nhưng thành Ngô Cầu kiếm trong tay đã bị đối phương thành toáng ngậm, nên nhanh nhẹn lướt tới bên cạnh người của Phong Kiệt. Sau khi nhìn kỹ qua, ông ta mới biết rằng Phong Kiệt đã bị đối phương khóa chặt quyệt đạo, nên định thò tay tài già để giải kỳ quyệt đạo cho y, nhưng chẳng ngờ ông ta vừa vớ bàn tay vào mên môn nguyệt của Phong Kiệt, Thì sắc mặt của Phong Kiệt đã biến hẳn cất giọng rung rảy nói, Ấn, Ấn Sư. Liền đó thì há miệng ra phúng ra một dòi máu tươi, Xích nửa đã trúng thẳng vào mặt của vô tình tú sĩ. Thì chưa kịp nói gì thêm thì đã ngã quỵ xuống đất, Cái đó mọi người lại trông thấy từ trong đôi mắt hai lỗ tai lỗ mũi và miệng của Phong Kiệt, Máu đen lại tiếp tục trào ra. Yát thật của hắn đã trở thành tiêm bầm rồi, tắt thở chết ngay tại thương trường. Do tình tú sĩ thấy thay, sắc mặt lại càng biến hẳn đi, hắn đứng sững sờ không nói nên được lời nào. Bỗng khi ấy có một ngọn gió từ cửa sổ thổi vào mang theo một tấm giấy trắng rơi nhẹ nhàng xuống bàn, bên trên có mấy dòng chữ như sau: Tự tài giết môn đồ, vô tình thực xấu hổ, muốn biết ngô cầu kiếm. Bát Kỳ tìm đến chỗ Giáng Long đi về đâu? Ngoài Bát Kỳ đã thâu. Sắc mặt lạnh lùng như băng của vô tình tu sĩ bỗng trở thành sám ngắt. Lão sắc bực tức trông thật là đáng sợ. Bát Vất Sông Ma và Huyền Băng lão mỹ đều ngơ ngác nhìn nhau. Cô cô bồng cô tóc lên cười nhạt thầm nghĩ. <cười> Kẻ ác thì gặp ác. Thực chẳng ngờ chính ngươi cũng phải chịu lầm cảnh này. Quyền băng lão Mỹ lộ sắc nghi ngờ lặp lại hai câu trong tấm giấy. Muốn biết ngô cầu kiếm bác kỳ tìm tới chỗ. Quyền băng lão Mỹ có tiếng cười nhạt nói. <cười> trong số bác kỳ thì ở đây có mặt hết bốn rồi. Còn một nửa thì hiện nay riêng thần thủ báo ứng ngô công hành. Sống chết chưa rõ. Rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ rõ r Một hào cốc chủ bảy lâu chỉ nghèo tiếng chừ chưa, chưa ai gặp mặt. Nhất chỉ thần cái thì từ trước tới nay làm gì quả cướp đoạt vật gì cũng hành động công khai không hề giấu diếm. Lãnh viện La Sát gần đây bế quan, vậy đâu lại đến đây làm gì? Cây Hồng Phi trong số xong mà liền trợn mắt to nói: "Nếu nói như ông thì bốn người kia không ai đáng nghi ngờ hết hay sao? Tại sao tấm giấy lại Nguyên Băng Lão mỹ khoác tay ngăn không cho Kỳ Hồng Phi nói hết, y ngắt lời rằng: "Và đây chẳng hòa căn cứ vào sự việc này mà suy si đoán thế thôi, chứ nói đáng nghi hay không thì bốn người chúng ta có mặt ở đây đều không thể đứng ngoài vòng nghi vấn. Xem ra kẻ hành động vừa rồi không phải chỉ có một người, kẻ đã trộm lấy giáng lòng kinh rõ ràng." Mẫu phụng tường lên tiếng nói: "Ai có thể lấy được giáng long kinh và thanh ngô câu kiếm trước mặt có bốn người chúng ta chắc chắn không phải là một kẻ võ công tầm thường tên tuổi thấp kém đâu." Huyền Bang lão mỹ cười nhạt nói. <cười> "Chuyện ấy thì cần gì ông phải nói?" Vất lời lão ta đưa ánh mắt nhìn thẳng vào vô tình tố sĩ rồi nói tiếp: "Lệ lão sư, giết này rõ ràng đã vượt ngoài sự dự liệu của mọi người." Heng giờ chi bằng ta cứ đặt thẳng nghi vấn cho bốn người văn mặc trong nhóm bát kỳ vậy." Sắc mặt của vô tình tú sĩ bỗng lạnh lùng nói. "Cái nhục này thật lễ mỗ không làm sao gánh chịu cho được." Kỳ Hồng Phi nói. "Yển đã đến nước này mà ông còn đến đưa tay che trời nữa hay sao? Ông sách trở thành cái đích cho mọi người nhắm và không khi nào yên ổn được đâu." Giょ tận tố sẽ cất giọng sâu hiểm cười nói. "Bội ấy à chàng, bọn họ không có gàn như thế đâu. Lệ mẫu đây lòng như sắt đá không nương tài cho ai bao giờ." Thì Hồng Phi cười to như điên nói. <cười> "Chuyện xảy ra vừa rồi đã hoàn toàn chứng minh được sự thật về con người ông ra sao. Ông là người võ công cao cường sao không ra tay đối phó với kẻ địch mà hành ngó như vậy?" Đôi mắt của Dâu Tình Tú Sĩ bỗng sáng quắc, nhìn thẳng vào mặt của Kỳ Hồng Phi giận dữ và đang định gây sự. Nhưng quả ông ta không hổ danh là một trong bát kỳ, ông ta đã kịp thời suy nghĩ và những giá điển nhiên cười lạnh lùng nói: <cười> Theo ý kiến của ông là muốn lễ mổ phải làm theo lời nói của quyền ban lão mỹ hay sao?" Kỳ Hồng Phi cười to nói: "Đấy <cười> là chuyện riêng của ông." yêu ông tự quyết định lấy đi. Nó tới đầy đòi mắt của lão ta liền xoay về phía la hậu song hùng và bao nhiêu quần hồn chẳng may trúng nhầm chưởng lực âm hàn té nằm lăn trên mặt đất rồi nói tiếp. Lại lão sư đã vô tình gây ra thương tích cho một số người như thế này, ông cần phải lo chữa trị giúp cho họ, kẻo thần phải đau lòng, kẻ thù lấy đó mà làm vui thích đó. do tận tố sễ hừ mồ tén thò tai vào áo lấy ra trên 10 viên thuốc, phân phối cho số người bị thương và cả cô côn uống vào. Qua ngày hôm sau, tin tức về chuyện ấy đã loan truyền khắp mọi nơi. Vì thế những nhân vật hai phe hắc bạch lãnh đạo kéo đến vùng sơn trang nằm cạnh giang hồ, có phong cảnh xinh đẹp này không ít. Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả sơn trang. Sắc mặt của mọi người đều có vẻ trầm ngâm nghiêm nghị, không thấy ai lộ vẻ cười vui cả. Tại gian đại sảnh, xác chết của Phong Kiệt còn nằm yên chưa tắm linh. Bên sau bức màn. Cả nhà của Phong Kiệt đang khóc than ai oán. Đánh mưa sầu gió thảm ấy, thật ai trông thấy cũng phải náo lòng. Trong đời không còn gì đau khổ hơn san ly tử biệt. Riêng việc Ngô Cầu kiếm và Giang Long Kinh bị mất đi, lại càng trở thành một câu đố không ai giải được vì mọi việc xảy ra trong một khung cảnh, một thời gian và trước mặt số đông người rất đặc biệt. Kẻ xuống tay làm việc ấy lại càng chẳng phải là một nhân vật tầm thường, nhưng hắn là ai đây? Câu hỏi đó làm cho những nhân vật hai phe hắc bạch lưỡng đạo hiện diện tại sơn trang đều phải sầm sì bàn tán, sao mà chẳng có ai đi đến được kết luận gì cả. Trong kỳ đó có một nghi vấn mà ai cũng cho rằng có thể dựa vào đó tìm ra sự thật được. Đó là về con người của ngựa Long Thốc chủ, một con người mà từ bấy lâu nay ai nghe tới tên thôi chứ chưa hề thấy mặt. Trên một lầu nhỏ bắc vớc sông Ba, Huyền Bang lão mỹ và vô tình tú sĩ, sắc mặt đều buồn thêu lạnh lùng, đang ngồi im lặng uống rượu với nhau, trông thật là buồn tênh. Bỗng nhiên Kỳ Hồng Phi cất tiếng than dài nói: Ài. "Ngày tháng trôi qua thật là nhanh chóng, con người vì thế mà mau già đi. Xem ra bọn chúng ta chẳng nên giữ phần vào cuộc tranh hùng kém trong võ lâm làm gì. Như riêng hai anh em chúng ta, chỉ trùng 3 năm qua mà đã gặp hai duyên hết sướng là la lùng. Cái chết của Hạ Trùng Quy ở cô Tùng Cốc" Mãi cho đến ngày hôm nay vẫn hoàn toàn trong bí mật, thế mà giờ đây lại Đôi mắt của đạo Tịnh Tố Sĩ khẽ nhướng lên y lạnh lùng nói: "Hùng chết để già, người ta chết để tiếng, bởi thế nếu ngài nào lễ mổ còn ba tấc hồi thì ngài đó nhất định lễ mổ sẽ làm cho long trời lở đất, ngàn ngựa dở lập." Huyền Bang lão mỹ nghĩ thầm rằng Quá thật là con người lớn lối mà. Do đó lão tà cười lạnh lục nói: "Lại <cười> lão sư chớ có nói quá đáng như vậy làm gì? Trong đêm vừa qua đối phượng đã lấy mất đi phò gián lòng kính trước mà của ông. Thấy mà ông chẳng đối phó được, vậy ông còn nói gì đến chuyện làm nghiên ngựa gió lâm? Lời nói ngông ấy không dọa được già đây đâu." Sắc mặt của vô tình tú sĩ liền đỏ như gất Ý giận dữ trở mắt nhìn quyền băng lão Mỹ Ý Hồng Phi cũng giỏi vàng nói Nhiệm dị chớ nên gây gỗ với nhau làm gì vô ích Hiện giờ chúng ta nên bàn đến những chuyện cần kiếp thì hai hơn Theo ta nghĩ chuyện làm cấp thiết với chúng ta hiện giờ Không gì hơn là phải tìm hiểu xem thực sự Có con người nào gọi là ngoã lông cốc chủ hay không Việc này nói ra thì thật là một trò cười. Vì từ bấy lâu nay, Ngoại Long Cốc Chủ được cả gió lâm xem là người cầm đầu bác kỳ. Trong khi đó thì bái người khác trong bác kỳ, Lại chẳng có ai biết mặt mũi của Ngoại Long Cốc Chủ cả. Vô tình tố sĩ nói, Chắc chắn là ông đã biết Ngoại Long Cốc Chủ ở đâu rồi. Thì Hồng Phi cất tiếng cười rồi nói, <cười> Riêng về lãnh viện La Sát và Thánh, Thiết chỉ thần cái gió công cao ở mức nào chúng ta đều biết cả. Dù cho họ có cao hơn bốn chúng ta đi chăng nữa thì cũng không cao hơn là bao. Vậy kẻ có thể cướp được phò gián lòng kinh ngay trước mặt chúng ta. Còn ai vào đây? Phương chi hai chữ gián lòng lại có tính cách hơi nghi kỵ dơi biệt hiệu ngọa lòng cốc chủ lắm. Một phụng tường bóng vỗ tay vào đùi kiểu to lên. Ha ha ha. có lấy, có lấy lắm, ngoại trừ Mã Long Cốc chủ ra thì không ai vào đây nữa. Do Tịnh Tố Sĩ và Huyền Bang lão mỹ ngẫm nghĩ, cảm thấy lập luận ấy rất là hữu lý. Người trong võ lâm rất kỵ chuyện đụng chạm tới danh hiệu của mình. Vậy Mã Long Cốc hữu đầu khác hơn mọi người được. Do Tịnh Tố Sĩ bèn lên tiếng. Việc đến như thế này thì chúng ta chỉ còn đi con đường ấy mà thôi. Chúng ta hãy chia nhau tìm hiểu về con người của Hỏa Long cấp chủ trước cái đã. Liền đó có hai bóng người từ ở bên ngoài ngôi lầu bóng giọt mình bay thẳng lên không, nhẹ nhàng như một con hạc rồi tiếp tục lướt đi hết sức nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt là mất hút. Bảo Độc Cừn cách xa hàng trang độ mấy mươi dặm. Xung quanh đó vách núi cao sừng sững hàng trăm trượng. Rừng dấu ôm tầm gần như che kín cả bóng mặt trời. Để hình hiểm trở này của vùng biên cảnh sơn đồng từ lâu nay đã trở thành xà quyệt có võng cường khống mà khắp bộ hành ai cũng cho là một vùng tối nguy hiểm không khi nào dám qua lại. Giờ đây trên đỉnh núi cao bổng xuất hiện bóng của dân mộng bệnh và nào gia kỳ đang chạy bài như gió. Từ trên nền trời mây đen phủ kín, gió lạnh thét gào. Những trận mưa dông mùa hạ đã sắp khai diễn rồi. Dân mộng bệnh lúc này nói: "Không xong rồi, trời sắp đổ mưa, gần đây có một ngôi miếu hoang chi bằng chúng ta hãy đến đó mà đục mưa đã." Bầu trời nắng tiểu như sắp sụp xuống, tuy là ban ngày mà đã tối tăm lù mù. Bỗng nhiên một tia chớp sáng ngời, rồi một tiếng sấm nổ rung chuyển liên tiếp, khiến núi đồi đều nổi lên những tiếng hồi âm vang dội. Đang khắc nào như trời long đất lở, tiếp đó những hạt mưa to như hạt đậu từ trên cao tuôn ào ào xuống đất không ngớt. Hai người nói gót nhau, cùng chạy nhanh đến một ngôi miếu hoang, và quần áo của họ đều ướt đẫm. Cả hai mỗi người điềm tới một góc, rồi nốt lửa lên để hơ y phục. Đào Gia Kỳ dùng một cây căn chích áo dài ra, kề sát đống lửa để hơi cho khô nhưng trong lòng không ngớt suy nghĩ. Chàng mới dấn bước vào chốn giang hồ, tùy chín mắt thấy được biết bao nhiêu công việc nhưng đôi tai thì đã nghe được rất nhiều. Dù có điều là mọi việc trong giới võ lâm đều diễn biến khó lường, rắc rối phức tạp, không biết đâu là tiền ra manh mối. Thế từ sau khi Đào Như Hải đến vùng Thái Sơn trở về, thì chàng liền nghe theo lệnh của ân sư bỏ đạo phủ Giời đến ở tại một xóm nhỏ ven Kỳ Dương Hồ. Đãng Hải xuyên suốt ngày lo truyền dạy cho chàng về nghề văn nghiệp gió, nghiên quyển thiết sách, chàng lúc nào cũng đã hiểu được từng chi tiết một. Ba năm gần đây Đạo gia Kỳ đã sử dụng đến trí khôn của mình, chứng tỏ về mặt đó chàng còn vượt cao hơn gió công rất nhiều. Đạo gia Kỳ đã có rất nhiều lần được nghe ân sư là Đãng Hải xuyên nói qua giọng cảm khái rằng Giả công không phải là môn học đáng ỷ lại trong đời sống mà trí khôn của con người mới quả thực là một phương tiện để khuất phục kẻ khác. Giọ công của tà đầy có thể nói là không ai địch nổi, thấy mà chẳng ngờ lại bị đào như hải thanh toán ngầm, nên chẳng những đôi chân phải chịu tàn phế mà giọ công do đó cũng bị mất đi quả nữa. Bởi vậy sau này Đồ để có giấn bước vào chốn giang hồ thì cũng nên dùng mưu mẹo để đối phó với mọi người xung quanh. Tuyệt đối chớ nên dùng võ công một cách nóng nảy. 3 năm qua, Đào Gia Kỳ đã học được rất nhiều môn võ công nhưng thực ra chàng thu thập cũng chẳng nhiều. Đấy không phải là vì thiên bẩm của chàng không đủ mà là vì đôi chân của Đãng Hải Xuyên đã bị tàn phế, không thể chỉ dạy cho chàng đến nơi đến chốn. ý nghĩ của Đảng Hải Xuyên là mong sau này Đào Gia Kỳ sẽ tự truy rèn, hậu tìm hiểu ra để phát triển tài nghệ của mình thêm lên. Huện Thiết Sách đã rèn luyện cho Đào Gia Kỳ trở thành một con người đa mưu túc trí và đa nghi. Khi gặp một chuyện gì chàng đều tìm hiểu suy đoán và đủ các khía cạnh. Giờ đây chàng đang suy đoán về lai lịch tỉ mỉ của ân sư mình tức là Đảng Hải Xuyên. trong võ lâm không có ai được biết danh hiệu và lai lịch của sư phụ chàng cả. Vừa rồi chàng được nghe số người của vô tình tú sĩ nói chuyện với nhau tại Diệp Thủy Sơn trang, cho rằng từ trước đến nay chẳng hề có ai trong thấy chơn diện một của Ngọa Long Cốc chủ cả. Vậy hay là ân sư chính là Ngọa Long Cốc chủ đó chăng? Đối với dân mộng bệnh, chàng cũng có đạt ra biết bao nhiêu nghi vấn. Ngài đến tiểu thư của cô ta là Huỳnh Ỷ Dân cũng thế, Sở Dĩ chàng nghi ngờ dân mộng bệnh là vì cô ta lúc nào cũng giữ kín thân thế và lai lịch của Huỳnh Ỷ Dân, cũng nhờ không để lộ ra chuyện hai người đã đi đến vùng Thái Sơn trước đây. Hôm nay đối với nội dung của phò gián Long Kình, chàng cũng không khỏi có nhiều điều băn khoăn nghi ngờ, vì anh em họ cô Khi đến diễn tượng khách điếm để gây sự với sĩ thiền đại sư có nói phò gián lòng kinh là do quyền băng lão Mỹ đã cướp đi. Thế sao ngày nay sự thật cho thấy là phò kinh đó đã do vô tình tú sĩ lấy được? Vậy có lẽ nào là La Hầu Sông Hung cũng không biết mặt vô tình tú sĩ và lầm ông ta với quyền băng lão Mỹ? Kế đó sĩ thiền đại sư nguyên là người xuất thân từ Thiếu Lâm. và chính miệng ông ta đã nói với bà Tần Nhân ở trước đây là ông ta đã ném pho giáng lòng kinh xuống đáy giếng sâu. Những sự ghi chép trong giáng lòng kinh đều là những môn học cao thâm, dù có lấy được cũng không tìm hiểu ngay một cách nhanh chóng được, nên ông mới ném xuống đáy giếng sâu để giấu đi. Song hành động ấy cũng đã làm cho người ta băng khoăn khó hiểu. Chàng lại nhớ đến dân mộng bệnh có nói Nếu tìm hiểu được hết những sự ghi chép trong pho giáng long kinh thì cả võ lâm sẽ không còn ai là đối địch nổi. Nếu Quỳnh Nghiễm Vân có một thân thế bị đắc đáng thường đúng như lời của dân mộng bệnh nói, là người mẹ và đứa em trai đều bị chết dưới lưỡi gươm của kẻ thù, cũng như người cha đã bị kẻ thù dùng thủ đoạn âm độc chế ngự, sốt ngài phải chịu giá thương hành hạ đau đớn, thì dù nàng có lấy được pho giáng long kinh cũng chẳng sao. Nhưng dặn nhất lời nói của dân mộng bệnh không đúng sự thật thì hậu quả thật là to tát vô cùng. Vì nghĩ như thế nên lòng của chàng cảm thấy không yên tâm chút nào cả. Chàng đưa mắt nhìn thanh ngô câu kiếm và chiếc hộp bằng ngọc vàng lóng lánh để ở bên đống lửa, trong lòng đã nảy sinh ra một cách đố phỏng. Bên ngoài ngôi miếu mưa vẫn còn to, gió thổi ào ào sấm nổi vang động. Trẩn tỏa những làn điện chớp sáng ngời văng trên nền trời đen như một ngàn con rắn lửa. Lúc ấy có tiếng nói trầm trẻo ngọt ngào của dân Mộng Bình từ phía bên kia tấm vách tường vọng lại. "Trận mưa này là chắc kéo dài lắm đó. Này, chiếc áo dài của huynh đã khô chưa?" Đào Gia Kỳ đáp lại, "Chưa, áo lớp bên trong cũng chưa có hờ cho khô nữa." Bổn ông còn cô thì sao?" Vân Mộng Bình cất giọng trong trẻo cười giòn nói, "Thì cũng thế thôi, thật là phiền quá đi." Hai người lại im lặng không nói gì cả. Đào Gia Kỳ lại miên man ngồi suy nghĩ đến chuyện cướp đoạt lấy thành kiếm già phò kính vừa rồi. Thì ra giữa lúc số nhân giật hắc đạo đàn khiếp sợ trước vô tận tú sĩ, thì Vân Mộng Bình và Đào Gia Kỳ đã lẻn vào được gian lầu, trước khung tảnh ấy Họ đều cảm thấy không có cách gì để cướp đoạt lấy hai món bảo vật đó cả. Hai người cùng sánh vai nhau đứng yên, Vân Mộng Bền không ngớt hỏi thuốc Đào Gia Kỳ tìm cách đoạt bảo vật. Đào Gia Kỳ khẽ nói rằng: "Như tại hạ đã nói, vì tài võ công không cao, nếu song vào cướp đoạt chẳng thẳng tay thì ắt sẽ tìm lấy cái chết mà thôi. Nhưng tại hạ đã nghĩ ra một biện pháp bốc tay lùi trong lửa." Chẳng hiểu cô nương có bằng lòng nghe theo hay không. Dân Bình liền nói, Quỳnh cứ nói thử xem. Đào Gia Kỳ hỏi, Cô nương có biết luật nê hoàng đá nguyệt không? Dân Mộng Bình không khỏi sửng sốt nói, Quái nhân ấy võ công hết sức cao cường, Dùng thuật nê hoàng đá nguyệt thì lão ta sẽ biết ngay đó. Đào Gia Kỳ lắc đầu đáp, Nê hoàng đá nguyệt là để đối phó với phong kiệt thôi. Sau đó tại hạ sẽ dùng chưởng quét tắt hết những ngọn đèn ở trong phòng. Tức thì đôi chưởng của cô nương một đánh thẳng tới, một quét ra sao, gây thành một trận gió lốc trong văn phòng. Đồng thời cô nương sẽ nhân đó mà đi theo hướng không có ngọn gió, tràn tới chụp lấy phò ván lồng kính để ở trên bàn rồi chạy đi. Như vậy quá nhân nọ chắc chắn sẽ căn cứ vào nguồn gió lốc cuốn tới mà phản công trở lại, trong khi cô nương đã theo một hướng khác thoát ra khỏi phòng. rính canh ngô cau kiếm thì để cho tại hạ đoạt lấy trong tài của phong kiệt. Vân Mộng Bình lão gia nghi ngờ nói: "Phương pháp ấy có thành công hay không vậy? Ngoài phương pháp đó ra thì tại hạ không còn cách nào khác nữa đâu." Đào Gia Kỳ ngưng lại trong giây lát rồi tiếp lời rằng: "Phương pháp ấy tại hạ gọi nó là phương pháp bóc khoai lùi trong lửa. Lại dĩ nhiên là nó rất mạo hiểm, nhưng theo sự phán đoán của tại hạ, Thì nếu chúng ta hành động nhanh chóng kịp thời, đi đến sự thành công chẳng khó khăn gì cả. Hơn nữa nếu được như vậy, thì tại hạ cam đoan là cô nương chẳng hề bị một chút tổn thương nào. Vân Mộng Bình nhìn chăm chú vào Đào Gia Kỳ, khẽ gật đầu nói: "Tỳ cứ làm theo phương pháp đó của huynh đi." Nói đoạn nàng đưa tay lên mái tóc gỡ xuống một hạt châu rồi nói: "Ta lấy hạt châu này để làm nê quàng." Nhất lời nàng giơ tay định bắn thẳng vào huyệt khu vực tại phía sau lưng của Phong Kiệt. Đào Gia Kỳ giở vàng ngăn lại nói: "Cầm đã, thời cơ chưa có tới đâu. Muốn làm cho Phong Kiệt phải đứng sững một chỗ thì cần phải ném thẳng vào vị trí thần đạo huyệt, ba phân về phía bên trái mới có kết quả được." Vân Mộng Bình lộ vẻ ngạc nhiên, vì nàng chẳng ngờ Đào Gia Kỳ lại am hiểu các vị trí huyệt mạch trong cơ thể con người đến như vậy. Bỗng khi ấy thì Bắc Quất Sông Ma và Huyền Bang lão mỹ vượt qua cửa sổ, yến thẳng vào gian phòng. Đào Gia Kỳ trông thấy thế bèn quát rằng: "Thời cơ đã đến, cô nương hãy ra tay đi." Yeah. Nhưng mộng bệnh dung nắm tay ra tức thì hạt châu trong tai của nàng đã hút tới, đánh trúng ngay vào vị trí cách thần đạo huyệt 3 phân, về phía bên trái trên người của Phong Kiệt không sai một ly nào cả. lệnh đó, đội trưởng của dân mộng bệnh cũng nhanh như chớp vùng ra, khiến cho cả gian phòng đều bị một luồng gió lốc cuốn tới. Đào Gia Kỳ cũng kịp thời dùng chưởng mạt quét ra một luồng tiên lực thổi tất cả các ngọn đèn đều tắt ở trong phòng. Không chậm trễ, dân mộng bệnh lao thẳng qua cửa sổ tiến vào gian phòng chộp lấy chiếc hộp ngọc để ở trên bàn. Trong khi ấy thì chưởng trái của Đào Gia Kỳ đã nhanh nhẹn đánh thẳng về phía vô tình tu sĩ. Đồng thời cũng nhanh nhẹn lướt tới khung cửa sổ nơi Phong Kiệt đang đứng, vừa ngón tay ra, điểm thẳng vào mệnh môn huyệt của Phong Kiệt rồi chớp nhoáng chụp lấy thành Ngô Cầu kiếm lẫn chiếc võ trong tay của y. Quả nhiên là do tình tố sĩ đã bị đánh lừa bởi trưởng lực của Đào gia kỳ, vừa đánh tới nên dân mộng bình thừa sơ hở cướp được chiếc hộp ngọc rồi lao ra cửa một cách dễ dàng. tất cả những hành động ấy chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, nhanh không thua gì điện chớp, nếu không nhờ tài trí của Đào Gia Kỳ thì nào có thể tạo được một kỳ công như vậy. Vân Mộng Bình vừa lướt ra khỏi cửa sổ, trông thấy Đào Gia Kỳ cũng đã cướp được thành Ngô Cầu kiếm vào tay. Cả hai đều hết sức mừng rỡ, rồi giúp Đào Gia Kỳ bỏ chạy đi. Đào Gia Kỳ lắc đầu nói nhỏ, "Bọn họ kỳ chạy tứa ra." Tất cả chú ý đến những nơi đầy cát sa chứ không khi nào chú ý đến những nơi gần. Chúng ta phải núp ở đây trong vài lát đã. Nhưng không ngờ số người của do tình tố sĩ vẫn không hề đuổi theo, vì thế họ vẫn ở lại đó sầu nửa canh giờ mây trở về diễn tượng khách đi. Đến sáng hôm sau thì dân mộng bình muốn gấp rút trở về gặp Huỳnh Nghị dân ngài, nhưng đạo gia kỳ cương quyết trở lại Diệp Thủy Sơn Trang một lần nữa. để tìm hiểu xem vô tình tú sĩ có hành động đối phó như thế nào, cũng như các nhân vật võ lâm có ý định ra sao. Vân Mộng Bỉnh không thể ngăn cản được nên đành phải cùng đi theo đến Diệp Thủy Sơn Trang. Nhờ đó mà Đào Gia Kỳ mới nghe ngóng được tất cả những lời bàn tán của nhân vật hai phe H và B. Số quần áo ướt đẫm làm cho Đào Gia Kỳ đã được phơi khô xong rồi, chợ nghe có tiếng của Vân Mộng Bỉnh trách mình. Nếu không đi đến Diệp Thí Sơn Trang như vừa rồi thì đâu có gặp trận mưa to như thế này, khiến cả hai đều ướt đẫm như gà bị té xuống nước vậy. Đào Gia Kỳ chỉ mỉm cười không nói lời nào. Bỗng chàng lại nghe có tiếng của dân mỏng bệnh nói: "Này, sao anh không có trả lời gì vậy? Tà bước qua bên đó đó." Đào Gia Kỳ nói: "Tại hạ đã mặc xong y phục rồi, cô nương có đến cũng chẳng có hại gì." Tấn Kỳ trông thấy một bóng người bay thoát đến, mặt hoa tươi tắn, xinh đẹp như một tiên nga vậy. Người ấy chính là Vân Mộng Bệnh, nàng đứng yên trước mặt của chàng không nói lời gì cả. Đào Gia Kỳ nãy giờ ngồi yên trên đất liền đứng dậy nói: "Trời mưa vẫn to, vậy sao cô nương không ngồi xuống cùng nói chuyện với nhau cho vui?" Vân Mộng Bệnh mỉm cười cúi người ngồi xuống đất, nhướng cao đôi mày lá liễu. rồi lên tiếng nói. Anh định nói gì đây? Đào Gia Kỳ cũng ngồi xuống đất trở lại, rồi với tay cầm một cành cây khô quèo đống lửa, cho lửa cháy to lên, rồi miệng nói rằng: "Tại hạ giờ rồi có nghĩ ra là e rằng pho Giáng Long kinh của chúng ta cướp được có thể là một pho kinh giả đó." Dân Mộng Bình không khỏi sửng sốt, đôi mắt sáng long láng và trong ngẩn, dựng lên tròn xoe nói: "Quân căn cứ vào đâu mà nói như vậy?" và nhã kỳ mỉm cười nói: "Sau khi cô nương đã cướp phò giáng Long Kinh đi rồi, tại sao vô tình tố sĩ vẫn không đuổi theo? Giực ấy trái hẳn với thói thường, nên e rằng có điều mang cá ở bên trong, có lẽ vô tình tố sĩ đã để cái hộp không ra trước mặt làm mồi nhử thôi." Vân Mộng Bình nghe nói thầm nghĩ: "Điều nghi ngờ của anh ta nói có lý lắm. Ta đã cực khổ mới đoạt được, nếu đúng như vậy thì quá ra công giả tràng hay sao?" Hơn nữa lại còn có thể bị tiểu thư trách mắng. Đã làm hổng chuyện lớn thì thật không biết ăn nói làm sao. Bởi thế nàng bèn nói, Đến giờ Huỳnh mới nói ra điều đó. Có lẽ cũng không muộn lắm chứ. Đào Gia Kỳ lát đầu nói, Vẫn chưa có muộn lắm đâu. Giờ đây Tại Hạ có ý là nên dùng thanh ngô câu kiếm này, Khùi chiếc hộp ngọc ấy ra, Để xem bên trong thật có phải là pho gián lông kinh hay không, Rồi sẽ tìm cách đối phó sao. Dân Mộng Bình miễn cười nói, Như vậy thì rất hay. Đào Gia Kỳ bèn cầm chiếc hộp ngọc màu vàng óng ánh lên. Đờ Mạt nhìn kỹ bên trong giây lát, nhận thấy bên trên nắp hộp có một đường khe rất nhỏ và lu mờ, nên liền rút thanh ngô câu kiếm ra khỏi vỏ. Tức thì ánh kiếm chói ngợi lạnh ngắt, khiến cho cả ngôi hoàng miếu bỗng dưng sáng sổ như ban ngày. Khí lạnh tề bủa cả gia thất. Khiến dù ai cũng cảm giác kinh hoàng gây sợ Do đó đào gia kỵ không khỏi buộc miệng khen Quả là một thanh kiếm tốt Dân mộng bình trái lại đang nín thở theo dõi Tần cử chỉ một của đào gia kỵ Trông thấy chàng đưa mũi kiếm lên Rồi dồn nội lực vào thanh kiếm Ấn xuống đường khe của chiếc hộp ngọc Qua một tiếng rích khẽ như xé lũa Đường khe trên chiếc hộp ngọc Bỗng tự động tách làm đôi Đào Gia Kỳ thầm vui mừng ở trong lòng, buông thanh ngọc cầu kiếm xuống, đưa mắt chú ý nhìn dân mỏng bệnh nói: "Thanh ngọc cầu kiếm này quả thật hết sức là sắc bén, chiếc hộp ngọc đã bị nó tách làm đôi rồi." Vừa nói tới đây thì sắc mặt của chàng biến hẳn và tiếp rằng: "Chẳng phải cô nương đã nói là chiếc hộp này hết sức là cứng rắn, tất cả các loại sắt thép thông thường cũng như nội lực của một người tài nghệ thấp kém thì không làm sao mà mở được." căn ngầu cầu kiếm ngày đã sắc bén đến nỗi khui chiếc hộp ngọc một cách quá dễ dàng. Thế tại sao vô tình tú sĩ không khui ra lấy phọc kinh mà bỏ đi nơi khác? Hà tất phải ở mãi trong địa thí sơn trang làm gì? Câu nói của chàng mới nghe qua thì nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng kỳ thực bên trong lại vô cùng xảo trá. Nhưng mộng bình nào có biết Đào Gia Kỳ đã dùng đến một thủ pháp tuyệt học trong võ lâm gọi là Di Sơn truyền lực để khui chiếc hộp Nạn nàng không khỏi biến sắc, thân hình cũng khẽ run rẩy. Đào gia kỳ tuy dùng thủ đoạn tiểu xảo nhưng chính là để phục vụ cho lẽ phải. Nên thấy thế không khỏi cười thầm, từ từ đưa năm ngón tay mạt ra mở nắp chiếc hộp. Trong hộp đã hiện rõ ra một pho kinh dày độ nửa ấc mộc. Tên bìa có ba chữ phản, giáng lòng kinh. Vân Mộng Bình chồm người tới, đưa mắt chăm chú nhìn vào pho kinh. Nàng trong thối đạo gia kỳ lật từng trang một để xem qua. Chàng lật khá mau, tựa hồ như cưỡi ngựa xem qua, lật đến đến trang vậy. Nhưng nàng có biết đạo gia kỳ chỉ ngó qua đã xem hàng chục hàng và nhớ dai không ai tưởng tưởng nổi. Do đó chỉ trong vài lát là chàng đã thuộc nằm lòng không còn sót một chữ ghi chép trong phò gián long kinh. Đạo gia kỳ xếp cuốn kinh lại, mặt lộ vẻ luống cuống nói: "Cô nương sinh thả thước cho tại hạ, ở chỗ không thể nhận định được quyển kinh này là thật hay giả, vậy hãy mang về cho tiểu thư nhà cô tự phán đoán lấy đi. Vân Mộng Bình trong thấy đạo gia kỳ chí lực nhanh để xem qua từng trang kinh. Nhưng không ngờ chàng lại có một cái sức nhớ dài phi thường, vì chính nàng không sao nhớ được những lời ghi chép trong pho kinh nên cũng không có sự nghi ngờ gì đối với chàng cả. Vân Mộng Bình khẽ hừ một tiếng trong mũi rồi nói: Tôi cứ tưởng rằng quên tài giỏi, nhưng không ngờ bề ngoài dễ coi nhưng thật lại không dùng được vào đâu. Nói đoạn nàng phá lên cười khanh khách. Đào Gia Kỳ đẩy chiếc hộp ngọc lại, trao đến tận tay cho dân mộng bình rồi đứng thẳng người lên. Lúc ấy mưa đã nhỏ dần, chàng bước ra khỏi cửa miếu đưa mắt nhìn nền trời cao. Trông thấy chân trời đã lộ ra một khoảng xanh ở trong ngận. Mây đen đang trôi đi cuồn cuộn, biết tuần mưa sắp tạnh hẳn. Nên bước trở vào trong miếu nói Cô nương Trong chốc lát trời sẽ tảnh mưa Chúng ta đi đâu bây giờ Dân mộng bình quát mắt nhìn chàng một lượt rồi nói Quỳnh không muốn đến gặp tiểu thư nhà tôi hay sao Trước đây ta nhìn thấy Gián điệu luống cuốn và ngây ngất của Quỳnh Khi gặp mặt tiểu thư Nên đến ngày nay vẫn còn thấy tức cười đó Đào gia kỳ nói Chị nói nhảm thùi Thỏa ấy tài hạ còn bé á Nên trông thấy sắc đẹp tuyệt thế cũng như gián điệu quý phái của tiểu thư nhà cô. Dù cho ai thấy cũng có lòng ngưỡng mộ chứ riêng gì tại hạ đâu. Dân Mộng Bình cười khanh khắc nói, nếu thấy thì ta nhận mình là đã nói sai. Nhưng tiểu thư nhà ta hiện giờ đang ở tại Mông Sơn, cách đây ngoài một trăm dặm đường. Quỳnh có bằng lòng đi đến đó không? Đào Gia Kỳ trầm ngắm một lúc rồi nói, chẳng biết tiểu thư nhà cô có bằng lòng gặp ta chăng? Nhân Mộng Bình mỉm cười rất tự nhiên, rồi vắt thanh ngô câu kiếm trên dài, cất chiếc hộp ngọc vào áo, nhướng cao đôi mày nói: "Tôi chúng ta hãy đi." Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Tại hạ không biết đường, xin cô nương đi trước." Nhân Mộng Bình liền lao người ra khỏi cửa miếu. Đào Gia Kỳ cũng nhanh nhẹn đuổi theo sau. Tả hai cùng đội trong cơn mưa, rồi lấp phất lúc tới Như Bãi. Đến khi hoàng hôn đã xuống, màu ráng chói rỡ cả một góc trời thì hai người đã bước chân đến vùng Mông Sơn, núi đồi trùng điệp, rừng cây um tùm. Khi cả hai vừa đến một ngọn núi thì trông thấy ở bên trên ngọn núi ấy, trúc mọc thành rừng màu xanh biếc trông vô cùng đẹp mắt. Mỗi khi gió thổi qua, rừng trúc xào xạc nghe rất là vui tai, nhấp nhô đây đó khiến người đến có họ cảm giác như mình đang đứng trước một đại dương xanh thẳm. tam hồn hết sức là sảng khoái. Vân Mộng Bình bỗng quay đầu lại nhìn Đào Gia Kỳ rồi nói: "Tiểu thư nhà ta đang ở trên ngọn núi này, huynh hãy tạm thời ở đây chờ trong giây lát để ta lên gặp mặt tiểu thư hỏi xem cô ấy có bằng lòng tiếp huynh hay không. Thảo ý của ta nghĩ thì chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng phải bấm trước mời đúng lễ." Đào Gia Kỳ gật đầu nói: "Xin cô cứ tự tùy." Dân mộng bình vặn dò, quên chớ nên đi xa, kẻo tôi phải tìm kiếm nha. Nói đoạn nàng lao người phóng đi, đã bay ra ngoài 6 7 trượng rồi, lẫn khuất giữa cánh rừng trúc. Đào Gia Kỳ ngồi lên một phiến đá kê thành tam cấp, ngửa mắt nhìn những áng mây trắng phản chiếu ánh ráng hồng, đàn trời lơ lửng ở trên không. Trong khi đầu óc của chàng lần lượt lĩnh hội được những lời lẽ ghi chép trong pho giáng lòng kim. Yang Mãi mây xoay nghiấy và tiều miểu nên gần như vờn hết cả những chuyện ở chừng quanh. Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, gió núi thổi mạnh, mỗi lúc càng mạnh thêm. Bóng trăng xanh cũng đang từ từ nhô lên khỏi ngọn núi, khiến cho cả vùng núi đồi đều sáng lên, trông chẳng khác nào một cảnh thần tiên. Chẳng không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng bỗng nghe phía sau lưng có tiếng người trong kẻo của dân mộng bệnh. Này, Quynh đang nghĩ gì vậy? Tiểu thư nhà tôi muốn gặp Quynh đó." Đào Gia Kỳ như bừng tỉnh trở lại, chàng nhanh nhẹn đứng lên ngửa mặt nhìn trời nói: "Cô nương, sao cô đi lâu vậy chứ?" Vân Mộng Bừng nhếch môi cười nói: "Tiểu thư đang cho lão gia uống thuốc và so mớp các việc đạo cho lão gia, nên chờ đợi mãi đến nửa canh giờ sau tiểu thư mới cho tôi nói chuyện." Tiểu thư đã xem qua và nhận pho Giáng Long kinh ấy là thật, nên muốn gặp mặt Quân để tỏ lời cảm ơn đó. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Viên cảm ơn cực tôi không có dám nhận, nhưng tại hạ cần phải ý kiến tiểu thư nhà cho hợp lễ." Dứt lời cả hai cùng leo lên núi, đi chẳng bao lâu thì đã trông thấy một bức tượng trắng tháp thoáng sau cánh rừng trúc xanh. Khi đến gần mới thấy đó là một gian nhà trật nhưng rất xinh xắn. hai cánh cửa sổ chỉ khép hờ. Dần mộng bệnh lúc này nói: "Hưa tiểu thư, đào công tử đã đến rồi kìa." Tức thì từ trong nhà có một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vọng ra rằng: "Dần nhi, hãy bảo với công tử là ta mời công tử vào." Đào gia kỳ nghe giọng nói ấy thì không khỏi giật mình thầm nghĩ: "Trước đây ta được nghe giọng nói của người con gái che mặt của bààn phi phụ ban." Sao giống y hệt giọng nói của nàng vậy? Chẳng lẽ nàng chính là Ban chủ của phi phụng ban hay sao? Nhưng liền đó chàng đã theo chân Của dân mộng bình bước vào trong nhà Chàng trông thấy quỳnh ý dân Đang đứng giữa bên cạnh bạn Sắc đẹp còn lộng lẫy hơn xưa Người của nàng đang mặc Một chiếc áo lũa trắng tinh Sắc mặt tươi cười Tóc mây xanh bí Ngực hơi phòng cao Trông người vừa xinh đẹp lại vừa sang trọng Nàng tươi cười nói: "Ô kìa, Đào công tử, nay đã cao lớn như thế này rồi sao?" Đào Gia Kỳ bất giác cúi đầu thi lễ nói: "Huynh cô nương vẫn được mạnh khỏe chứ?" "Từ ngày xa cách đến nay thấm thoát đã 3 năm rồi, chắc là cô nương mọi sự được như ý." Huỳnh Hiếu Vân cười buồn bã nói: "Ha, hoàn cảnh của tôi chỉ gọi là như ý thôi." Tổ cha cũng như mối hận của gia đình đều chưa có trả được, thật tôi không ngờ công tử được một vị nhân thương mến truyền dạy cho bao nhiêu võ công tuyệt thế, đó cũng chính là chuyện đáng mừng." Đầu gia kỳ lúc này mới nói, "Không dám, võ công của tại hạ nếu đem so sánh với cô nương thì thật chênh lệch nhau một trời một vực đó." Quản hiệu dân cười nói, "Xin mời công tử ngồi đã." Nói tới đây nàng lại quay sang dân mỏng bệnh Dân Nghi hãy mời đạo công tử một chén trà thơm đi em." Dân Mộng Bình đáp lời rồi bước thẳng vào nhà sau. Hoành Nghiêm Vân lại nói tiếp: "Vì gia phủ cần người săn sóc nên ta không thể nào bỏ đi đâu được trong thời gian lát. Những chuyện ở bên ngoài ta đều nhờ Dân Nghi giúp cho. Lần này nếu không nhờ công tử tiếp một tay thì thanh gươm cũng như phò kinh chắc chắn khó mà lấy được. Vậy ta xin có lời thành thật cảm tạ công tử." Đào gia kỳ vội vàng cuối người khiêm tố nói Trước đây nếu tại hạ không nhờ hai vị cô nương Thì chắc chắn đã thành một bộ xương khô rồi Cái ơn to lớn ấy Mãi cho đến ngày nay ta vẫn chưa trả được Vậy với những công việc nhỏ mọn này Ta đâu lại dám nhận lời cảm tạ Vừa rồi ta được nghe dân cô nương nói rằng Cho biết lệnh tôn của tiểu thơ Đã bị cả thù ám hại Nhưng chẳng hai cả thù ấy là ai Quỳnh ý dân buồn bã nói Hàng môn chẳng hay gặp gia biến. Nay được công tử để ý hỏi thăm vậy làm thế nào mà không nói rõ được chứ? Dù chỉ có một điều là cả thù của gia đình của chúng ta chỉ được biết là một nhân vật rất lợi hại song chưa hề đoán biết được chính xác là nhân vật ấy là người nào, nên không thể nói rõ cho công tử biết được. Hơn nữa việc ấy rất phức tạp có dính líu đến một số đông người, nói ra ác sẽ làm cho người nghe phải rối. Công tử là khách ở xa mới đến, chi bằng nói việc khác thì hay hơn. Đào Gia Kỳ thấy không tiện để hỏi thêm nữa, nên lên tiếng bày tỏ ý tán đồng. Huỳnh Nghị Vân cười tự nhiên nói: "Phò giáng Long cân toàn ghi chép những tuyệt học trong võ lâm, chẳng hay công tử dở ra xem có lĩnh hội được ít nhiều gì không?" Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình mỉm cười đáp: "Tại hạ vốn chỉ có ý muốn nhận xét coi, nó là thật hay giả mà thôi." Nhưng không ngờ bên trong đều là chữ phạn, mà tại hạ thì không được biết một chữ phạn nào cả, bởi thay nếu nói đến lĩnh hội, tại hạ nghe thật là xấu hổ quá đi. Nói tới đây thì dân Mộng Bình đã bưng ra một khóc cà thơm đến nơi, quần hữu dân lại lên tiếng nói. Tiện thiếp còn có một việc này muốn nhờ công tử, nhưng chẳng rõ công tử có cho phép giải bài hay chăng. Đào Gia Kỳ nói, "Chớ cần việc gì mà tại hạ làm được, tại hạ sẽ sẵn sàng theo mệnh lệnh của tiểu thư." Quỳnh Ý Dân nói, và phụ vị trọng thương nếu không xin được ba duyên cửu chuyển phản hồn đơn của tục mệnh quái y Ngôn Như Băng thì không thể nào chữa lành được. Nhưng Ngôn Như Băng là người có tính tình thật lạ lùng, khó ai tiếp xúc được. Ông ta hiện nay chỉ nghe nói là đang ở miền Hải Du, sông Gia Lăng, chứ cũng không có ai biết rõ địa điểm ở đâu. Công tử có thể nào nhân dịp hành đạo trên giang hồ? Nếu như gặp gỡ ông ta có thể xin giùm cho những viên thuốc trên có được không? Tiên thiếp xã sai Vân Nhi đến tại cửa Đông Thành gia lăng, trong ngày lễ Đoan Ngọ để tiếp tai với công tử. Lúc đó Đào gia Kỳ đã đoán chắc rằng quân y dân là ban chủ của phi phụng ban rồi. Những hành động của cô ta hẳn có nhiều điều bí ẩn. Bởi thế khi nghe qua những lời nói ấy, chàng bèn nghĩ tại sao ta không nhân dịp này hứa với nàng yết cho nàng kiện đó để có cơ hội tìm hiểu thân thế đầy bí mật của nàng. Vì thế chàng vội nói: "Chỉ e rằng tài nghệ của tại hạ quá kém cỏi thôi, không sao làm được chuyện to tát đó." Huỳnh Nghị Dân tươi cười nói. Dân Nhi có nói chょ tiếng thếp nghe rõ mọi hành động của công tử khi đoạt lấy thanh gươm và phó kinh, nên đã biết công tử là người trí tệ hơn người. này có kiện tiếp được công tử hứa giúp đỡ cho thì thật là hết sức cảm tạ mà Giả Lâm còn lấy đó làm điều vui mừng nữa. Quỷ Thỉnh Giả thần mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 15, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 16 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.